mười bảy năm trước ngày sinh của tôi gia đình đã chuyển tới sống ở arakataka trong cảnh nguyên đáo của buổi ban đầu dành thế độc quyền trồng chuối của công ty chế biến hoa quả ông bà ngoại mang theo cậu s o n de dios hai mươi mốt tuổi và vì tôi margarita maria miniata de a l c o c c a mười chín tuổi cùng với mẹ tôi luisa santiago lúc đó chỉ mới năm tuổi lẽ ra trên mẹ tôi còn có một cặp anh hay chị song sinh nhưng bà ngoại tôi đã bị sảy vào lúc mang bốn tháng khi có mẹ tôi bà ngoại tuyên bố đó sẽ là lần sinh nở cuối cùng vì lúc đó bà đã bước sang tuổi bốn mươi hai gần nửa thế kỷ sau cũng ở cái tuổi đó và trong hoàn cảnh tương tự mẹ tôi cũng tuyên bố cho bà ngoại khi sinh đứa con thứ mười một em eligio gabriel vì chuyển về sinh sống ở arakataka được ông bà ngoại coi như một chuyến đi vào quên lãng ông bà chỉ mang theo mấy người hậu hai người đàn ông thổ dân alirio và a p o l i n a cùng với bà m e m e một người đàn bà cũng là dân thổ cư mà ông đã mua được với giá một trăm p e s o mỗi người đúng vào lúc chế độ nô lệ vừa bị xóa bỏ ông ngoại tôi chỉ mang theo những thứ cần thiết nhất để trốn chạy thật xa những kỷ niệm buồn trong quá khứ đã làm lương tâm ông cắn rứt khôn nguôi ông đã giết chết một người trong cuộc thách đấu vì danh dự ông khá thông thạo dùng đầm lầy siena sa vì trước đó đã từng tham gia những chiến dịch quân sự ở đây và trên cương vị người tổng quản lý ông cũng dự lễ ký hiệp ước nê l a n đia căn nhà mới cũng không làm lòng ông thanh thản vì sự a n năn tiếp tục cắn r ấ t tâm hồn ông v ọ nguy hại hơn nữa là nó lại truyền tới tận đời cháo chắc người thường xuyên nhắc lại chi tiết sự việc này là chính là bà ngoại lúc này đã trở nên mù a lòa v ọ ngớ ngẩn tuy nhiên khi trong nhà trăm trang bàn tán về cuộc thách đấu bi thảm thì chính bà lại là người duy nhất được biết mà cũng chỉ khi vụ việc đã kết thúc rồi tấn bi kịch xảy ra ở b a r a n c a s một thị trấn yên bình và thịnh vượng trên dãy núi sierra nevada chính ở đây ông tôi vị đại tá đã học được nghề kim hoàng từ truyền thống ông cha để lại và quay về đỉnh sống lâu dài ngay sau khi hiệp ước hòa bình được ký kết địch thủ là một chàng trai to lớn kém ông những mười sáu tuổi Giọt cũng như ông anh ta là thành viên tận tâm của đảng tự do một tín h đồ tích cực của đạo công giáo anh ta là nông dân nghèo mới lấy vợ nhưng đã có hai con và mang một cái tên đặc trưng của người đàn ông thuốc bụng medardo pacheco đối với ngài đại tá điều đáng buồn c h ấ t có lẽ là vực anh ta không phải là một trong muôn vàn kẻ thù không nhìn rõ mặt mà ông đã phải đối đầu trên chiến trường mà lại chính là một người bạn cũ người đồng chí trong cùng một đảng và là người lính dưới quyền ông trong cuộc chiến tranh một ngàn ngày hơn nữa cuộc thích đấu lại diễn ra sau khi cả hai đều tin rằng họ đã được sống trong hòa bình dù chưa hiểu biết nhưng chính sự kiện thực tế đầu tiên này đã khơi dậy trong tôi bản năng t i ế t văn từ khi có ý thức tôi đã nhận biết được ảnh hưởng to lớn và mạnh mẽ của tấn bi kịch này đối với gia đình nhưng những chi tiết của nó thì vẫn hoàn toàn mơ hồ mẹ tôi lúc đó mới lên ba chỉ nhớ lại vụ việc như một giấc mộng mờ ảo những người lớn thường nói tránh đi để lừa tôi tôi không bao giờ chấp nối đầy đủ diễn biến của sự việc vì cả hai phía mỗi bên đều sắp xếp chi tiết theo cách riêng của mình cách lý giải đáng tin cậy nhất là về nguyên nhân vụ việc là bà mẹ của m e d a d o pachaco cảm thấy bị sỉ nhục vì một lời bình phẩm được cho là của ông ngoại tôi và bà đã yêu cầu con trai phải trả thù để đòi lại danh dự cho mình ông ngoại đã công khai thanh minh trước mọi người là ông không hề có ý định làm nhục ai nhưng m e d a d o pachaco vẫn không chịu và biến mình thành kẻ từ chỗ bị làm nhục s a n g thành kẻ vì nhục mạ người khác anh ta đã dùng những từ ngữ nặng nề thoá mạ tư cách đảng viên đảng tự do của ông ngoại nhưng tôi không bao giờ biết được chính xác những lời nhục mạ đó như thế nào bị tổn thương quá nghiêm trọng ông ngoại đã thích đấu nhưng chưa xác định rõ n g à y giờ cái nói lên tầm cỡ của một c h u y ê n đại tá chính là sự tính toán cẩn thận về thời gian giữa lời thách đấu và trận đấu thực tế trong khoảng thời gian đó ông ngoại đã âm thầm thu xếp mọi chuyện để đảm bảo an toàn cho gia đình trước hai khả năng duy nhất do số phận sắp đặt hoặc là cái chết hoặc là chịu cảnh tù đài ông đã bình tĩnh tìm cách bán số tài sản ít ỏi còn lại sau chiến tranh x ư n g kim hoàng và một trang trại nhỏ thừa kế của cụ cố nơi ông vẫn nuôi dê và trồng mía sau sáu tháng ông gom tiền bạc lại và giấu dưới đáy tủ rồi âm thầm chờ đợi cái ngày mà chính mình đã đ ị n h ra ngày mười hai tháng mười năm một ngàn chín trăm lẻ tám đúng vào ngày kỷ niệm sự kiện phát hiện ra c h o mỹ ông ngoại biết rõ b e d a r d o pachaco sống ở ngoài ô thị trấn nhưng chiều hôm đó thế đ ạ o gã cũng phải tham dự lễ trước thánh mẫu pila trước khi tìm gặp đối thủ ông ngoại đã viết cho bà tôi một bức thư ngắn có lời lẽ thật dịu dàng chỉ dẫn đời cất giữ tiền và những lời nhắn c h ủ cuối cùng về tương lai của các con ông để bức thư dưới gối đôi của hai người và để bà tìm thấy ngay khi lên giường đi ngủ và như vậy là khỏi phải nói lời chia tay vào cái giờ xấu của mình theo những lời giải thích khác tuy là không được chính xác lắm nhưng trùng hợp ở chỗ xác định đó là một ngày thứ hai trong tháng mười gần biển c a r i b e với cơn mưa buồn từ những đám mây thấp và cơn gió g i ú m màu tan tóc medardo pacheco d ẫ n đồ đi lễ chủ nhật vừa bước vào ngõ phố cục thì đụng ngay với ngài đại tá marques cả hai đều mang theo vũ khí những năm sau đó khi nói chuyện tào lao bà ngoại thường nhắc lại câu chúa đã cho ông ngoại chúng mày một dịp tha chết cho người đàn ông đáng thương kia nhưng ông đã không tận dụng được có lẽ bà nghĩ vậy vì nghe ngài đại tá nói rằng vừa gặp nhau ông đã thấy từ đôi mắt của kẻ địch thủ lóe lên tia chớp thẫn thờ ông cũng nói với bà là khi thân cây gạo khổng lồ đổ sụp xuống bãi cỏ ông còn nghe thấy một tiếng trên không lời hệt như tiếng con mèo bị mắc mưa ướt sũng trong câu chuyện dân gian truyền miệng người ta còn gán cho ông ngoại câu thanh minh khi ra đầu thú trước viên thị trưởng viên đạn danh dự đã thắng viên đạn quyền lực đúng là một câu nói đầy khẩu khí của giới tự do thời đó nhưng tôi thấy nó không hợp với tư chất của ông ngoại đúng là trong vụ này không có nhân chứng kết luận chính thức có lẽ cũng chỉ dựa vào lời khai của ông và những người cùng thời ở cả hai phía hồ sơ vụ án nếu có thì bây giờ cũng chẳng thấy tâm hơi đâu nữa trong rất nhiều cách giải thích vụ việc mà tôi nghe được thì chẳng có cách nào giống cách nào cả cũng như các gia đình trong thị trấn vụ việc này khiến cho những thành viên gia đình người chết bị chia rẽ sâu sắc một bộ phận của gia đình này đòi trả thù nhưng những người khác thì tỏ ra thông cảm hồi bé những chi tiết này làm tôi xúc động đến nỗi tôi tự thấy mình có lỗi và thậm chí ngay bây giờ c h i g i ế t những c h ồ n g này tôi còn thấy cảm hương gia đình người bị chết hơn là gia đình mình để đảm bảo an toàn người ta đã d ộ i vàng đưa ông ngoại tới rio h a c h a và rồi sau đó tới santa marta ở đây ông bị cách án một năm tù một nửa thời gian tù ngồi và một nửa cho hưởng án treo vừa được thả tự do ông cùng gia đình tới sống một thời gian ngắn ở thị trấn siena sa và sau đó đi panama nơi ông có thêm một đứa con gái trong một mối tình thoáng qua và rồi cuối cùng thì định cư ở thị trấn arakataka bẩn thỉu và thô thiển với nghề nghiệp mới là n â n v i n thu thuế của tỉnh từ đó trở đi không bao giờ ông mang vũ khí đi ra phố kể cả trong thời kỳ bạo lực tệ hại nhất trong các đồn điền trồng chuối ông chỉ giữ một khẩu súng cắn ở dưới cối để bảo vệ gia đình